kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách này ở chương ba của phần ba chủ nghĩa ái quốc của doanh nhân nhật sự vươn lên của nền kinh tế nhật bản từ đóng tro tàn sau thế chiến thứ hai là một điều kỳ diệu và là một hiện tượng chưa được lý giải hết trong những năm năm một nghìn t r ỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm của nhật bản là 6,7%, t r o n g khi ở nhiều nước phát triển tỷ lệ này không vượt quá 4,5%, n h ư đức 4,3%, p h á p 3,8%, m ỹ 3,3%, a n h 2,4%. về mặt cung ứng lao động nhật bản có một lực lượng nhân công chấp nhận lương thấp và cống hiến hết mình người nhật bản tỏ rõ tinh thần kỷ luật và sự tự chế trong tiêu pha để dành cho những cơ hội đầu tư g ó p vốn cho xã hội Sony, sức kéo và sức kéo trong nền kinh tế Nhật Bản đẩy và tế một trong những lĩnh vực góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhật bản từ nhiều năm qua là nền công nghiệp điện tử với những thương hiệu nổi tiếng thế giới như sony panasonic s a n i o toshiba trở lại tăng trưởng của công nghiệp điện tử luôn vượt mức mười phần trăm trong hầu hết thời gian kể trên năm một nghìn chín trăm chín mươi trong lúc giá trị sản phẩm làm ra của nền công nghiệp điện tử nhật bản đạt gần một trăm sáu mươi lăm tỷ đô la thì toàn bộ châu âu chỉ có hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đô la và bắc mỹ hơn hai trăm mười một tỷ đô la với doanh số đạt từ bốn mươi đến sáu mươi tỷ đô la trên một năm vào những năm năm một n t ậ p đoàn sony xứng đáng là đầu tàu của nền công nghiệp điện tử nhật bản chính tính cách tiên phong của sony trong sản xuất hàng tiêu dùng đã quyết định vị trí của tập đoàn trong đời sống kinh tế của xã hội nhật bản trong hầu hết sản phẩm làm ra sony luôn đi đầu về sự đột phá từ chiếc máy ghi âm dùng băng từ radio transistor t v bán dẫn đến những thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí như quarkman hay disman cũng giống như chiếc xe gắn máy honda trong nền công nghiệp xe máy sony trở thành một trong những biểu tượng của nước nhật trong nền công nghiệp hàng tiêu dùng điện tử điều này có được là nhờ những bộ óc siêu việt như m o r i t a ibuka oga trong ban lãnh đạo tập đoàn với những chính sách đúng đắn và đầy tính sáng tạo chính sách này thể hiện qua những bước cụ thể như sau một phương thức quản lý hữu hiệu ban lãnh đạo và tập thể công nhân là một khối đoàn kết cùng một lòng phục vụ cho lợi ích và sự phát triển của tập đoàn ở sony modita đã tạo cho m ọ i người sự gắn bó với tập đoàn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân nhất thời cho mục tiêu dài hạn của tập thể điều nghiêng trọng r ã i nhu cầu của thị trường đang nhắm đến không bằng cách chạy theo thị hiếu hiện có của người tiêu dùng mà đón đầu họ đưa ra những sáng kiến mà tập đoàn tin rằng sẽ thu hút được họ chính hoạt động này đặt những doanh nghiệp cạnh tranh với sony phải luôn ở trong tư thế rụt đuổi và phải có một thời gian ít nhất là sáu tháng để có thể m u a phỏng được sản phẩm của sony chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã đủ để cho tập đoàn thu vào những khoản lợi khổng lồ từ sáng kiến của mình luôn tạo sự hòa đồng giữa công nhân và tập đoàn với cộng đồng cư dân nơi đặt nhà máy của sony ở nhà máy của sony tại nước ngoài luôn có sự hòa đồng giữa công nhân nhật và công nhân bản xứ chứng cả của của nước, được Câu của công cấp phục của nước Trước các công nhân Anh là một điển hình của chính sách họ thấy phương, hoạt phải như nhau. hồi kinh Anh. nhân Anh hình trình hoạt hải quyền đoàn quyền nơi đoàn động tôn trọng nói Sony động điển đúng đắn này của Sony trong quá trình hoạt động nơi hải ngoại. tỏ tập đất tập Morita, một ty tế một quá đều UK lợi lợi là là của địa và và sẽ sự những sản phẩm chất lượng cao của nhật bản điển hình như nhãn hiệu sony đã góp phần thay đổi hình ảnh về sản phẩm sản xuất tại nhật bản với những nỗ lực không ngừng để khẳng định tên tuổi cho thương hiệu đến từ nhật bản made in Japan đã trở thành một biểu tượng hàng đầu về chất lượng cho những sản phẩm được bán ra trên toàn thế giới các sản phẩm của Sony là niềm tin của hàng tỷ người trên hành tinh này đó là điều vĩ đại mà các nhà sáng lập Sony đã xây dựng nên Sony đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường bảo tồn và bảo trợ đó là một trong những phương châm mà Modita đặt ra cho tập đoàn của mình Sony đã ủng hộ cho ủng đã hộ ộ m tại l o t sự n g h ệ p giáo Sony dục, phan hóa và y tế. Ở Mỹ, quê n g h i n n cứu b ệ hương ung t h và bệnh s. Ở châu Âu, là việc là đài. bệnh trùng thu những tượng châu thu cho S. Ở Âu, Quy Tại ư s o n y đã lập một công ty cùng với tổ chức phúc lợi nhật bản cung cấp việc làm cho nhiều người tàn tật cung cấp tiền cho những trẻ em bị bệnh bại liệt cột sống ở anh các nhân viên của công ty s o n y luôn được lãnh đạo khuyến khích tinh thần trách nhiệm với xã hội tham gia vào nhiều hoạt động xã hội ở nhiều nước khác nhau trên toàn thế giới phổ biến công nghệ để tăng lực phát triển morita là một người có tinh thần ái quốc song lại là một doanh nhân có tinh thần quốc tế và điều đó đã giúp ông xây dựng được m ộ t sony mang tính quốc tế cao trở thành niềm tự hào không chỉ nước nhật mà đối với bất cứ người dân nước nào có nhà máy sony xây dựng ở đó ông đã xây dựng cho sony một hệ thống giá trị chung vượt qua ngoài mục tiêu quốc gia phục vụ khách hàng quốc tế cùng những cổ đông và công nhân làm việc cho tập đoàn sony góp phần không nhỏ vào sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ điện tử chính nhờ quan điểm làm người tiên phong trong lĩnh vực mà họ theo đuổi quan điểm của hai nhà sáng lập ngay trong thời kỳ đầu là sản xuất ra những sản phẩm chưa từng có trước đó làm cho các sản phẩm độc đáo ấy được đại chúng hóa góp phần làm cho đời sống của hàng tiển người dân trên toàn thế giới thêm phần phong phú cũng chính nhờ sự không ngừng sáng tạo tìm tòi và cống hiến cho xã hội hàng trăm hàng ngàn mẫu sản phẩm mới s o n y đã không ngừng khai thác khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào đời sống và điều đáng nói là modita linh hồn của s o n y đã tuyên bố rằng để sản phẩm trở nên phổ biến thì người chủ công nghệ cần phải trao quyền sản xuất cho các công ty khác khuyến khích hợp tác để tạo ra một thị trường phát triển quan điểm của modita là chỉ khi có sự cạnh tranh thì thị trường mới được mở rộng cho dù khi đó thì phần của người tiên phong không phải là một trăm phần trăm nữa mà có khi chỉ còn ba mươi phần trăm song lúc này thị trường đã vình to gấp nhiều lần so với trước morita nói nếu không có cạnh tranh chúng ta rất khó có động lực thúc đẩy cải tiến công nghệ với phương châm này của sony rất nhiều công ty khác đã được lợi từ những phát minh của sony và cũng từ đó bằng bất cứ một công nghệ mới nào do tập đoàn sony tìm tòi sáng tạo ra thì sau đó sẽ rất nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn thế giới như vậy người được lợi nhất vẫn là hàng tỷ người tiêu dùng trên hành tinh của chúng ta không chỉ thế morita có một tầm nhìn rất xa điều mà ông từng chia sẻ với nhân viên và các đối tác kinh doanh là cần phải nghiên cứu tìm hiểu xu hướng phát triển công nghệ trong tương lai ngay thời điểm hiện tại cần phải nghiên cứu về các sản phẩm mới hữu ích cho cuộc sống của con người trong mười năm tới chỉnh quan điểm kinh doanh đầy tính nhân bản này đã góp phần làm cho xã hội phát triển ngày một văn minh tiến bộ hơn cuộc sống ngày càng phong phú và có thêm nhiều giá trị vật chất và tinh thần mới mẻ quý tính nhà thân mến vừa rồi là nội dung của chương ba cũng đã kết thúc lại phần ba của quyển sách a k i o morita và sony kiến tạo nền giải trí tương lai và để tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần bốn trên trang web vê kos s c h nói com vn